kinh số hai mươi bốn khởi thế kinh quyển năm phẩm tám a tu la một bấy giờ phật bảo chư tỳ kheo tỳ kheo phía đông núi chúa tu vi cách núi hơn ngàn do tuần dưới biển lớn có quốc độ là trú xứ của vua a tu la là tỳ ma chất đa la nơi ấy rộng dài tám dạng do tuần có bảy lớp tường thành bao bọc bảy lớp lan can trang trí cùng khắp cho đến Bảy lớp lưới chuông bằng vàng bạc trang trí chung quanh. Bên ngoài có bảy lớp hàng cây đa la, nhiều màu đẹp đẽ, đều là bảy báo hợp thành. Đó là vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mạ não. Mỗi bờ tường cao trăm do tuần, dày năm mươi do tuần, bốn mặt bờ tường cứ cách nhau năm trăm do tuần thì có một cái cửa. Cửa ý đều cao ba mươi do tuần, Rộng 12 do tuần Ở nơi mỗi cửa Có các loại lầu gác phòng vệ giường cây, ao nước Trong các giường cây Mỗi đều có các thứ cây trái Cây ấy đều có các thứ lá Các thứ hoa, các thứ quả Quả ấy mỗi đều có Các thứ mùi thơm đặc biệt Lan tỏa rất xa Lại có đủ các giống chim Cùng nhau ca hót Phát ra các loại tiếng Tiếng ấy êm dịu Chư tỳ kheo Trong thành lớn của Atula có cung điện riêng biệt của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La. Cung thành ấy tên là Cung Thiết Ma Bà Đế, rộng dài một dạng do tuần. Bảy lớp tường thành đều do bảy lớp báo hợp thành, cao một trăm do tuần, dày năm mươi do tuần. Ở bốn mặt thành cứ cách năm mươi do tuần thì có một cửa, mỗi cửa đều cao ba mươi do tuần, rộng mười hai do tuần các cửa ý cũng có lầu đài, phòng vị, đài gác, vườn cây, ao nước, ao hoa, vân vân. Lại có đủ các loại cây ăn quả, cây ý đều có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ hương, hương ấy bay xa, có các giống chim cùng nhau ca hót, phát ra các thứ tiếng, tiếng ấy êm dịu. Chư tỳ kheo trong thành thiết Ma Bà Đế, ngay chính giữa là nơi nhóm họp của vua Atula tỳ ma chất đa la tên là thức đầu chỗ ý dài rộng năm trăm do tuần bảy lớp lan can trang trí chung quanh cũng có bảy lớp lưới chuông vàng bạc bên ngoài có bảy lớp hàng cây đa la nhiều màu đẹp đẽ bốn phía bao bọc rất dễ ưa thích đều là vàng bạc pha lê sang hô hồng ngọc sa cừ mã não dần dần bảy báo tạo thành chỗ ý bốn mặt đều có cửa Mỗi cửa đều có lầu gác phòng dậy, cũng đều do bảy báo hợp thành. Các màu xen lẫn khiến người thích nhìn. Đất chỗ ý xanh biếc, lóng lánh, mềm mại, trơn mịn, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề ca. Chư tỳ kheo, trốn tụ hợp thất đầu của vua Atula kia ngay ở giữa, tự nhiên có một trụ báo cao hai mươi do tuần. Ở dưới trụ báo là bảo tòa cho vua Atula tì ma chất Đa La an lập. Cao một do tuần, dương dứt nửa do tuần. Do bảy báo, xa cừ, mã não, dân dân tạo thành nhiều màu xen lẫn, rất dễ ưa thích, mềm mại, trơn mịn, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề ca. Hai bên tòa ý, mỗi bên có 16 chỗ ngồi của tiểu Atula, cũng dùng bảy báo tạo thành, đó là giang bạc. Cho đến mã não Nhiều màu dễ xem Mềm mại, trơn mịn Chạm vào giống như áo Ca chiên lân đề ca Chư tỳ kheo Chỗ tụ hợp thất đầu của vua Atula kia. Phía đông Có cung điện của vua Atula Tỳ ma chất Đa La Chỗ ấy rộng dài Một ngàn do tuần Có bảy lớp bờ tường Bảy lớp lan can Bảy lớp lưới chuông Bên ngoài có bảy lớp hàng cây bao bọc Bốn phía trang trí chung quanh Nhiều màu xen lẫn rất dễ ưa thích Cũng đều do bảy báo tạo thành Đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, sa cờ, mã não Ở bốn phía đều có cửa Mỗi cửa đều có lầu đài phòng dậy Đài gác vườn cây, ao nước, ao hoa, dân dân Lại có các cây Cây ấy đều có các thứ hoa Các thứ quả, các thứ hương Hương ấy bay xa Có các giống chim cùng nhau ca hót Phát ra các thứ tiếng Tiếng ý êm dịu Chư tỳ kheo Phía Nam, Tây, Bắc Chỗ họp thất đầu của Atula kia Đều có cung điện Là chỗ ở của các tiểu dương Atula Chỗ ấy rộng dài Hoặc 900 do tuần Hoặc 800, 700, 600 500, 400 300, 200 do tuần Cái nhỏ nhất còn rộng dài đến một trăm do tuần, có bảy lớp bờ tường, lượt nói cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. lại nữa, chưa tỳ kheo, ở bốn phía nơi họp thất đầu của Atula kia lại có cung điện của tất cả Atula nhỏ nhất. chỗ ấy rộng dài hoặc chín mươi do tuần, hoặc tám mươi, bảy mươi, sáu mươi, năm mươi, bốn mươi, ba mươi, hai mươi do tuần. cái nhỏ nhất rộng dài đến mười hai do tuần, có bảy lớp bờ tường, lượn nói, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo ở phía đông nơi họp thất đầu của vua Atula kia có giường của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La gọi là rừng Ta La. rừng ấy rộng dài một do tuần, có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông, đều do mã não dân dân, bảy báo tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa Mỗi cửa đều có lầu gác phòng dậy Nhiều màu dễ xem Cũng do bảy báo tạo thành Đó là vàng bạc Cho đến mã não Chư tỳ kheo Phía nam chỗ họp thất đầu Của Atula kia Có dường của vua Atula Tì ma chất Đa La Gọi là rừng xà ma lê Rừng ấy rộng dài Cũng một ngàn do tuần Có bảy lớp bờ tường Bảy lớp lan can. Bảy lớp lưới chuông đều bằng bảy báo, mã não dân dân tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa, mỗi cửa đều có lầu gác, nhiều màu dễ xem cũng đều do bảy báo tạo thành. Đó là vàng bạc dân dân cho đến mã não. Chư Tỳ Kheo, ở phía bắc chỗ họp thất đầu của Atula kia, cũng có giường của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La gọi là rừng Nandana. Rừng ấy cũng rộng dài một ngàn do tuần. Có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông đều do bảy báo, mã não, dân dân, tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa, mỗi cửa đều có lầu gác phòng vệ nhiều màu dễ xem, dân dân, cho đến đều do sa cừ, mã não, các vật quý báo tạo thành. Nhưng các cửa này tuy không có đài gác mà tự có trang nghiêm khác, cũng bằng những cái trước chư tỳ kheo rừng ta la và rừng xà ma lê ý giữa hai rừng có một ao lớn của vua a tu la tỳ ma chất đa la tên là nam đà ao ấy rộng dài năm trăm do tuần nước ao rất mát trong lặng êm ả thường chẳng giấy bẩn có bảy lớp gạch báo lót sen kẽ bên trong bảy lớp thềm gỗ bảy lớp lan can Bảy lớp dây chuông treo rủ chung quanh. Bên ngoài ao có bảy lớp hàng cây đa la bao bọc bốn bên, nhiều màu dễ nhìn, đều do bảy báo, mã não, dân dân tạo thành. Ở bốn phía đều có từng cấp nhiều màu sen lẫn, khiến người ưa nhìn, cũng do bảy báo tạo thành. Lại có các hoa mọc khắp trong ao, đó là hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu mâu đà qua buông trả lợi, thứ hình như lửa thì màu lửa, ánh sáng lửa, hình như vàng, sắc vàng, ánh sáng vàng, hình xanh thì màu xanh, ánh sáng xanh, hình đỏ thì màu đỏ, ánh sáng đỏ. Thứ hình trắng thì màu trắng, ánh sáng trắng, hình lục thì màu lục, ánh sáng lục tròn như bánh xe. Ánh sáng của hoa ý chiếu một do tuần, mùi thơm lan tỏa cũng một do tuần. Trong ao lại xuất hiện Vô lượng ngó sen lớn như trục xe Cắt ra nhựa chảy Màu trắng như sữa Vị nó ngon ngọt giống như mật thượng hạng Chư tỳ kheo Giữa hai khu rừng câu tỳ Đà La Và Nan Đà Na Có một đại thọ của vua Atula tỳ ma chất Đà La Tên là tô chất đát La Ba Tra La gốc to chư di bảy do tuần Rễ ăn sâu xuống đất Hai mươi mốt do tuần Thân phía trên cao 100 do tuần, cành lá che khuất 50 do tuần. Chu di khu vực ấy 500 do tuần, bên ngoài cũng có bảy lớp bờ tường. Lượt nói cho đến bao bọc chung quanh. Nhiều màu dễ xem và do bảy báo, sa cừ, mã não, dân dân, tạo thành. Ở bốn phía cũng có cửa, đều do bảy báo tạo thành. Mỗi cửa cũng có lầu gác phòng dậy, dân dân, Lược nói cho đến các loài chim Cùng nhau ca hót kinh khởi thế quyển sáu phẩm chín a tu la hai chư tỳ kheo chỗ nhóm hợp thất đầu của a tu la kia có hai đường thông hành để vua lại vào chơi nơi cung điện a tu la tỳ ma chất đà la có hai đường cũng giống như vậy chỗ cung điện của các vua tiểu a tu la cũng có hai đường chỗ ở của các tiểu atula cũng có hai đường lâm viên lata cũng có hai đường lâm viên xà ma lê cũng có hai đường lâm viên ku tỳ đà la cũng có hai đường lâm viên nan đà na cũng có hai đường bên ao nan đà cũng có hai đường dưới đại thọ tu chất đát la ba tra la cũng có hai đường tất cả đều như trước cùng với chỗ nhóm họp thất đầu qua lại thông nhau. Chư tỳ kheo nếu Atula tỳ ma chất Đa la ý muốn đến lâm diên Ta la kia và các lâm diên Sà ma lê Cư tỳ Đà la Na Đà na dân dân để tắm rửa vui chơi du hành hưởng lạc. Bấy giờ vưa liền nghĩ đến các vưa tiểu Atula và các tiểu Atula. Khi ấy các vưa tiểu Atula và các tiểu Atula cũng nghĩ thế này vua Atula tu ma chất đa la đã nghĩ đến chúng ta biết như vậy rồi liền dùng các loại chuỗi báo anh lạc trang sức nơi thân trang sức rồi cởi các loại xe cùng đến ngoài cửa cung của Atula tu ma chất đa la đến nơi xuống xe đi tới trước điện vua Atula tu ma chất đa la đứng đợi bấy giờ vua Atula tu ma chất đa la Thấy các vua tiểu dương A-tu-la và các chúng tiểu A-tu-la này đã đến trước cung điện cũng liền tự dùng các thứ chuỗi báo trang sức nơi thân trang sức rồi liền lên xe Khi ý, các vua tiểu A-tu-la và các chúng tiểu A-tu-la hộ vệ hai bên dây bọc chung quanh Trước sau áp theo cùng nhau kéo đến lâm viên Ta-la lâm viên samale ma lê lâm viên cư đà la Lâm viên Na. Đến nơi ấy rồi Trước dừng lại Trước lâm viên nanda Xuống xe nghỉ ngơi Chư tỳ kheo Trong dường nanda Có ba luồng gió tự nhiên Thổi đến Trang nghiêm dường ý Những gì là ba Đó là khai Tịnh Và suy Thế nào là khai Có luồng gió thổi đến Mở các cánh cửa Đó là khai Thế nào là tịnh Có luồng gió thổi đến quét lầm giường ý làm cho đất sạch sẽ đó là tịnh thế nào là suy có luồng gió thổi đến làm chuyển động toàn giường ý các hoa trên cây rừng rơi vãi khắp nơi gọi là suy Chư tỳ kheo trong giường nanda gió thổi rơi các loại hoa tuyệt đẹp ngập đến đầu gối có các mùi hương mùi ấy ngào ngạt sông khắp lâm diên ngay lúc ấy atula tì ma chất đa la liên cùng các vua tiểu atula và các tiểu atula dây quanh cùng vào lâm viên nanda tùy ý tắm rửa ngắm xem vào chơi các vua atula ở trong lâm viên này hoặc trải qua một tháng hoặc hai ba tháng tắm rửa vui chơi rồi tùy theo ý thích dừng lại đây mặc tình hưởng lạc Chư tỳ kheo có năm atula luôn luôn ở bên atula tỳ ma chất đà la là muốn phòng giữ những việc ác. Những ai là năm? Một tên là Tùy Hỷ, hai tên là Thường Hữu, ba tên là Thường Túy, bốn tên là Mâu Trương Lân Đà, năm tên là tỳ Kha Đa La. Chư tỳ Kheo, trên cung điện vua Atula tỳ Ma Chất Đa La, có năm Atula như vậy, luôn luôn ở bên để giữ gìn, bảo vệ. Chư tỳ Kheo, Trên cung điện vua a tu la ma chất đa la kia có nước biển lớn sâu dạng do tuần, trụ ở trên đó. Nhưng khối nước kia có bốn luồng gió tự nhiên giữ lại. Những gì là bốn? Một gọi là trụ, hai gọi là an trụ, ba gọi là bất đọa, bốn gọi là lao cố. Do gió này giữ, thường trụ chẳng động. Chư tỳ kheo, phía nam núi chúa tu di hơn một ngàn do tuần, Dưới biển lớn có trú sứ cung điện vua Atula Dũng Dược. Chỗ ấy dài rộng, tám vạn doa tuần, có bảy lớp tường thành, dân dân, lượt nói không giống như trú sứ của Atula Tì Ma Chất Đa La. Tất cả những cái có tại nơi đây cũng giống như đã nói ở trước, các người nên biết. Cho đến cung điện của vua này có một khối nước lớn, cũng được bốn luồng gió giữ gìn, đó là trụ, an trụ, Bất đọa và lao cố Chư tỳ kheo Phía tây núi chúa tu Di Cũng cách một ngàn do tuần Dưới nước biển lớn Có trú xứ cung điện A-tu-la-sa-ba-la Chỗ ấy dài rộng Tám dạng do tuần Có bảy lớp tường thành dân dân Lượt nói không giống như trú xứ Của A-tu-la-ti-ma-chất-đa-la Tất cả những cái có Tại nơi đây Cũng giống như đã nói ở trước Các ngươi nên biết Cho đến cung điện của vua này, có một khối nước, cũng được bốn thứ gió giữ gìn, đó là trụ, an trụ, bất đọa và lao cố. Chư Tỳ Kheo, phía bắc núi chúa Tù Di, cũng cách một ngàn do tuần. Dưới nước biển lớn có trú xứ cung điện a tu la hầu la Chỗ ấy dài rộng tám dạng do tuần, có bảy lớp tường thành, dân dân. Các cửa có lầu đài phòng dị, dương cảnh ao hoa cho đến các loại cây, các loại lá, các loại hoa, các loại quả, các loại hương sông, các giống chim cùng nhau ca hót như đã nói ở trước. Chư Tỳ Kheo, ở trong thành ý, có thành là nơi ở của vua Atula La hầu La, thành ấy tên là Ma Bà Đế, dài rộng trang nghiêm, cũng giống như trước đã nói. Có bảy lớp tường thành, bảy lớp lan can, bên ngoài là bảy lớp hàng cây đa la, Bảy lớp lưới chuông bao bọc, xung quanh nhiều màu dễ xem, đều là sa cử, mã náo, vân vân, bảy báo tạo thành. Tường thành này dài rộng cao thấp cũng như trước đã nói, ở trước bốn mặt tường cũng có các cửa, mỗi cửa cao thấp dài rộng cũng như trước. Ở mỗi cửa ấy đều có lầu cao phòng vệ, đài gác, giường hoa các ao và các ao hoa vân vân, cũng có các cây Cây ý có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ hương sông, cũng có đủ các giống chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, thành ma bà đế, chỗ vua ở, chỗ nhóm hợp của vua A-tu-la-la-hầu-la cũng gọi là thất đầu. Chỗ ấy dài rộng như trước đã nói. Bảy lớp lan can và lưới chuông hàng cây đa la bao bọc xung quanh, nhiều màu, thích xem. Cho đến dân dân cũng tự trang nghiêm bằng bảy báo. Sa cừ, mã não, dân dân ở bốn phía. Mỗi phía có các cửa, mỗi cửa ấy cũng có bốn lầu gác, nhiều màu dễ xem. Cho đến do sa cừ, mã não, bảy báo tạo thành. Dùng sa cừ trời trải khắp mặt đất, mềm mại mịn trơn, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Ở ngay chính giữa có một trụ báo cao thấp, dài rộng như trước đã nói. Ở dưới trụ ấy là nơi đặt một tòa cao, cho vua Atula La Hậu La. Tòa ấy cao thấp dài rộng, trang trí tất cả đều như trước. Nhiều màu dễ xem, do bảy báo tạo thành, đó là sa cừ, mã não, dân dân, mềm mại, mịn trơn, chạm vào giống như áo, ca chuyên, lân đề. Bên trái của tòa ấy, cũng là nơi đặt riêng các tòa tuyệt đẹp, cho 16 tiểu vương Atula. Do bảy báo tạo thành, nhiều màu dễ xem. Bên phải cũng đặt các tòa cao hơn cho 16 vua tiểu Atula. Như trước đã nói, mềm mại, mịn trưng, chạm vào giống như áo ca chiên lơn đề. Chư tỳ kheo phía đông hội xứ thất đầu của vua Atula kia là cung điện riêng biệt của vua Atula La hầu la, nơi ấy dài rộng, tất cả đều như trước, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông. Cho đến bảy lớp hàng cây đa la bao bọc xung quanh, nhiều màu dễ xem. Cho đến sa cừ mã não, dân dân, bảy báo tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa. Mỗi cửa ấy đều có lầu cao phòng ngự, đài gác, giường cảnh, các hào, hoa, suối, ao. Có các loài cây. Cây ấy đều có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ hương sông. Lại có các giống chim lạ cùng nhau ca hót, âm thanh êm dịu thanh thoát. Chư tỳ kheo phía tây nam bắc của hội sứ thất đầu của vua a tu la kia đều có trụ sứ cung điện của các vua tiểu a tu la các cung điện ấy hoặc có cái dài rộng chín trăm do tuần hoặc có cái tám trăm hoặc có cái bảy trăm cho đến sáu trăm năm trăm tất cả đều có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can dân dân lượt nói cho đến các loài chim cùng nhau ca hát. Chưa tỳ kheo hội xứ thất đầu vua Atula kia bốn mặt lại có trụ xứ cung điện của chúng tiểu Atula. Nơi ấy dài rộng hoặc chín mươi do tuần hoặc tám mươi, bảy mươi, bốn mươi, ba mươi, hai mươi do tuần. Cái nhỏ nhất cũng còn rộng dài mười hai do tuần. Có bảy lớp bờ tường, vân vân, lượt nói cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, phía đông hội sứ thất đầu vua Atula kia có dường cảnh của vua Atula La hầu la tên là rừng ta la đường này dài rộng tất cả như trước dân dân có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can cho đến mã não dân dân bảy báo tạo thành ở bốn phía đều có các cửa mỗi cửa ấy đều có lầu gác nhiều màu dễ xem dân dân cho đến cũng do bảy báo, sa cừ mã não, dân dân, tạo thành, rất dễ ưa thích. Chư Tỳ Kheo, phía nam hội xứ thất đầu của vua Atula kia, cũng có vườn cảnh của vua Atula La Hầu La, tên là rừng, xà ma lê, dài rộng trang nghiêm, đều như trước đã nói. Có bảy lớp bờ tường, cho đến bảy lớp hàng cây đa la, nhiều màu dễ xem, cũng đều do bảy báo tạo thành, đó là Sa cờ, mã não, dân dân, ở bốn phía đều có các cửa, mỗi cửa đều có lầu gác, cũng do mã não, dân dân, bảy báo tạo thành. Chư Tỳ Kheo, phía tây hồi xứ thất đầu vua Atula kia, có dường cảnh của vua Atula La Hầu La, tên là rừng Cô Tỳ Đà La. Dài rộng tất cả đều như trước đã nói, có bảy lớp bờ tường cho đến mã não, dân dân, tạo thành ở bốn phía đều có các cửa tất cả cửa ấy đều có lầu gác nhiều màu dễ xem cho đến cũng đều là xa cừ mã não dân dân bảy báo tạo thành rất dễ ưa thích tỳ kheo phía bắc hội xứ thất đầu vua atula kia có dường cảnh của vua atula la hầu la tên là rừng nan đà na rừng ấy dài rộng tất cả đều như trước đã nói có bảy lớp bờ tường dân dân cho đến mã não dân dân bảy báo tạo thành ở bốn phía đều có các cửa tất cả cửa ấy đều có lầu gác các thứ trang trí nhiều màu thích xem cho đến xa cừ mã não dân dân bảy báo tạo thành rất dễ ưa thích. Chư tỳ kheo khoảng giữa hai rừng là rừng xà ma lê và xa la của vua atula la hầu la xuất hiện một ao nước tên là nan đà ao ấy dài rộng như trước đã nói nước ao trong mát êm ả thơm ngọt sạch sẽ không bẩn dùng bảy thứ gạch báo bảy lớp bờ lũy bảy lớp gián báo trang trí sen lẫn có bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuông cũng có bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh nhiều màu dễ xem cho đến do mã não dân dân bảy báo tạo thành ở bốn phía ao đều có đường thềm rất dễ ưa thích cũng đều được trang trí bằng bảy báo ao có qua đó là qua ưu bát la qua bát đầu ma qua câu mâu đầu qua buôn trà lợi qua ý thân hồng sắc hồng ánh sáng hồng vân vân lượt nói như trước cho đến thân xanh sắc xanh ánh sáng xanh tỏa sáng bốn phương hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi lại có cây sen, nhựa trắng vị ngọt, ăn vào thơm phức, giống như mật thượng hạng. Chư tỳ kheo, khoảng giữa hai giường cu tỳ đà la và nan đà la, vì vua tu la la hầu la, mọc một đại thọ, cây ý cũng tên là tu chất đát la ba la tra. Thân cây dài rộng, các thứ trang nghiêm, vân vân đều như trước đã nói, cho đến bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can. Đều là sa cờ, mã não, dân dân Bảy báo tạo thành Rất dễ ưa thích Dân dân lượt nói cho đến Các giống chim cùng nhau ca hót Âm thanh êm dịu Khiến người nghe hoan hỷ Chư tì kheo Hội sứ thất đầu vua Atula kia Tất cả đều trang nghiêm như trước đã nói Cũng có đường đi Tới lui bằng đường tắt Để vua Atula la hầu la Đi đến cung điện Lại cũng có một con đường cho các vua tiểu A-tu-la và các chúng tiểu A-tu-la qua lại hướng đến Sà-ma-lê và câu tỳ Đà-la. Cũng có một con đường hướng đến ao Nan-đà-na và Nan-đà. Cây tô chất Đát la ba la đều có đường thông qua lại, vui chơi hướng lạc. Chư tỳ kheo, vua A-tu-la La-hầu-la nếu muốn đi đến lâm viên Ta-la và rừng Nan-đà-na để tắm rửa vào chơi. khi ấy xem xét tất cả. bây giờ vừa nghĩ đến Atula Tì Ma Chất Đa La. lúc này Atula Tì Ma Chất Đa La liền nghĩ: vua Atula La hầu la có lòng nghĩ đến ta muốn cùng vui chơi. bây giờ Atula Tì Ma Chất Đa La nghĩ như thế rồi lại tự nghĩ đến các vua tiểu Atula và các chúng tiểu Atula của mình cùng lúc các vua tiểu Atula và các chúng tiểu Atula đều nghĩ. Atula Tỳ ma chất Đa La rủ lòng nghĩ đến chúng ta, chúng ta nên đến. Liên dùng các thứ chuỗi báo, anh lạc, trang nghiêm nơi thân, đã trang nghiêm rồi, đều cởi xe cùng đi đến chỗ Atula Tỳ ma chất Đa La. Đến rồi đứng ngoài cửa cung, đều đứng ngay hàng. Lúc ấy, Atula tì ma chất Đa La đã thấy các vua tiểu Atula và chúng tiểu Atula đều đã hội tụ, liền tự trang nghiêm thân đeo các anh lạc, cởi các thứ xe được các tiểu dương và các chúng Atula hộ vệ hai bên. Dây quanh sau trước đến chỗ vua Atula La Hầu La. Đến rồi dừng lại. Bây giờ vua Atula La Hầu La lại khởi tâm nghĩ đến hai vua Atula Dũng Dược và Sabala. Khi đó, hai vua Atula dũng dược và Sabala cũng nghĩ: Vua Atula la hầu la nay đã nghĩ đến chúng ta. đã biết như vậy rồi, mỗi vua liền nghĩ đến các vua tiểu Atula và các tiểu chúng tiểu Atula của họ. khi nghĩ như vậy, thì họ đều biết mỗi trang sức tụ họp kéo đến chỗ hai đại vương dũng dược và Sabala đến rồi cũng lại nghiêm thân an lạc cởi xe sau trước dây quanh dẫn nhau hướng đến trụ xứ của vua Atula La hầu la mỗi vị theo vị trí đứng về một bên bây giờ vua Atula La hầu la thấy Atula Tỳ ma chất đa la dân dân đều đã dân tập liền nghĩ đến các vua tiểu Atula mỗi vị trí đứng về một bên bây giờ vua Atula La hầu la Thấy vua Atula, Tì Ma, Chất Đa, dân dân đều đã dân tập, liền nghĩ đến các vua tiểu Atula và các chúng tiểu Atula của mình. Họ biết rồi cũng đều trang sức, cởi xe đi đến, tới trước chỗ của vua Atula La Hầu La, nghiễm nhiên dừng lại. Khi ấy, vua Atula La Hầu La thấy họ tụ họp rồi, liền mang các loại chuỗi anh lạc báo tuyệt đẹp, trang nghiêm nơi thân, cởi các thứ xe trước sau dây quanh cùng với atula tì ma chất đa la vua atula dũng dược và vua sa bà la và các tiểu dương chúng atula tất cả dân tập trước sau nối nhau kéo đến rừng ta la rừng sa ma lê rừng câu tỳ Đà la rừng nan Đà na dân dân đến rồi khoảnh khắc khúm núm mà đứng chưa tỳ kheo trong vườn nandà tự nhiên có ba luồng gió Những gì là ba đó là khai, tịnh và suy. Trong ý, khai là có luồng gió thổi đến mở các cánh cửa giường, gọi là khai. Tịnh là có luồng gió thổi đến quét dọn đất giường làm cho sạch sẽ, gọi là tịnh. Suy là có luồng gió thổi đến rung chuyển các cây hoa khiến hoa rơi nên gọi là suy. Chư tỳ kheo trong vườn đà loại hoa tuyệt đẹp tung rơi khắp mặt đất, ngập tận đầu gối Hương thơm hoa ý, lan tỏa khắp lâm viên, trang nghiêm đầy đủ, thứ nào cũng dễ ưa. Bây giờ vua Atula Lahola và Atula Tima Chấtdala, vua Atula Dũng Dược và vua Atula Sabala dân dân, cùng với các tiểu dương đông đảo quyến thuộc tiểu Atula dân dân, chen chúc cùng vào dường Nandana. vào rồi tắm rửa, vui chơi, hưởng lạc, xem đủ các thứ, hoặc đi hoặc đứng hoặc nằm, hoặc ngồi, tùy theo ý muốn, dạo chơi thỏa thích. Chưa tỳ kheo, vua Atula La hầu La cũng có năm Atula thường theo hộ vệ phòng các việc ác, tên tuổi như trước. Nước biển trên cung dài rộng, sâu cạn, dưới bốn thứ gió giữ gìn, khiến nước không chảy đi, dân dân, đều như trước đã nói.